À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích khách thời gian chương là hình thái thần linh của hứa thanh ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà hứa thanh và đội trưởng chia đồ thì hứa thanh đã gọi là hấp thu và tăng tiến rất mạnh sau đó thì anh tìm đến chỗ của lão cửu là Người con thứ 9 của Chúa Tể Lý Tự Hóa Muốn lấy lại cái phần hồn của đệ tử mình Cô bé tên là Thạch Phán nhạn Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Lão cửu nhắm mắt lại giống như đang cảm giác Sau một lát im mở hai mắt ra giơ tay phải lên chảo về hư vô Toàn bộ cấm khu lập tức rung động lắc lư Một cái vòng xoáy thật lớn lăng không biến ảo ra trong tiếng chuyển động âm mầm một đoàn ánh sáng màu trắng chậm rãi bay ra từ bên trong trôi về phía hứa thanh bên trong bạch quang là một tiểu cô nương hai tay ôm đầu gối nhắm mắt như đã ngủ say nhưng lại cau mày thần sắc lưu lại vẻ hoảng sợ chính là thạch ván nhạn nhìn qua nàng mà hai mắt hứa thanh trở nên nhu hòa giơ tay nhẹ nhàng đón lấy rồi truyền ra tiếng triệu hoán ván nhạn Giọng nói quán dung nhập vào trong bạch quang Vang vọng trong hư vô Rơi vào trong hồn của tiểu cô nương Làm thân thể nàng chấn động Lồng mì khẽ run run chậm rãi mở mắt ra Vẻ mở mịt nhìn qua hứa thanh Sau một lúc lâu khuôn mặt nhỏ nhắn Của nàng lộ ra nét vui mừng Sư tôn Nàng muốn đứng dậy bái kiến Nhưng hồn thể suy yếu Khiến cho nàng có chút không chống đỡ nổi Sư tôn đưa người về nhà Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng Tay phải khẽ vuốt lên quang đoàn đều con nương dần nhắm mắt lại đã ngủ đi nhưng so sánh với lúc trước thì hai hàng lông mày của nàng không nhíu lại nữa trên mặt cũng không còn nét hoảng sợ đã hóa thành một mảnh tường hòa sau khi nhẹ nhàng thu hồi hồn của phán nhạn hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua lão cửu lần nữa cúi đầu quay người vừa muốn rời đi nhưng vào lúc này lão cửu bỗng nhiên mở miệng sau lưng người có ba tôn thần ứa thanh dừng bước chân quay đầu nhìn về phía lão cửu Sắc mặt lão cửu vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm, y ngóng nhìn hứa thanh, giọng nói trầm thấp vang lên. Một cái là chính ngươi, một cái là quyền hành hồng nguyệt biến thành, một cái là thần chớ hình thành. Nhưng hình như ngươi còn không cách nào dung hợp cùng với đám thần, khó có thể hiện ra. Ta giúp ngươi một tay vậy. Nói xong thanh kiếm ở trên đầu gối của lão cửu bay lên không trung, mũi kiếm chỉ thẳng về hứa thanh. Một cỗ kiếm khí kinh thiên động địa, âm mầm bọc phát từ bên trong, gió dục mây vẩn, làm cho bát phường nổ vang. Kiếm khí này mang theo ý diệt sạch, mang theo sự hủy diệt phóng thẳng về phía hứa thành Trong mắt hứa thanh lóe lên tinh mang, vào thời khắc này cảm giác nguy cơ sinh tử dặn nên ngập trời, huyết dực toàn thân tựa hổ ngưng kết, tu vi cũng đều bị chấn áp, toàn bộ máu thịt đều đông cứng, giống như là bị phong ấn hết thảy. Chỉ có thần tàng phía sau thì càng lúc càng hiển lộ rõ ràng trong lòng hứa thanh. Ngay sau đó tòa thần tàng đầu tiên sau lưng hắn ầm mầm hiện ra. Thần tàng vừa hiện thì thiên địa biến sắc, cấm khu cũng đều rung động lắp lư. Tôn thân ảnh thần thánh trong đó chuyển ra tiếng gào thét, giống như muốn đối kháng được với kiếm khí đang phóng tới. Kiếm khí dừng lại. Chưa đủ. Giọng nói lạnh lùng của lão cửu chuyển ra, kiếm khí lần nữa bộc phát phóng thẳng về phía hứa thanh. Nguy cơ trước mắt. Thân thể hứa thanh run rẩy, giờ phút này tu vi quán đã bị chấn áp, duy chỉ có liên hệ với thần tàng. Ở dưới áp lực mãnh liệt của sinh tử thế này, chán nổi đầy gân xanh, toàn bộ ý thức đều đổ về phía thần tàng. Cho đến nháy mắt khi kiếm khí đến, thần tàng như núi lửa bộc phát, âm mầm bạo khai, hình thành thần nguyên kinh khủng đổ thẳng vào hứa thanh, cưỡng ép dung nhập vào cơ thể hắn. Sau một khắc trong miệng hứa thanh chuyển ra tiếng gầm nhẹ, chấn động cả bầu trời. Trong quá trình thần nguyên dung nhập vào, thân thể của hứa thành bắt đầu bị xé rách, máu thịt mới cấp tốc sinh trưởng, hình thái cũng theo đó mà cải biến càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, càng lúc càng kinh người. Cho đến một lát sau, một thân ảnh mênh mông thình lình xuất hiện ở trước ngọn núi máu thịt. Thân ảnh và thân hình ấy vô cùng hùng vĩ, thoạt nhìn tương tự như quỷ đế, nhưng gương mặt là của hứa thanh. Đế quan độ trên đỉnh đầu là nhà tù 132 biến thành. Kim quang trói mắt tràn ra từ trên thân thể, rõ ràng là màu vàng, nhưng lại chiết xạ hình thành ra bảy màu ở bốn phía. Vị trí trái tim là hỏa lò thiên đạo, giờ phút này đang nhảy lên bình bịch, mỗi một lần đập đều giống như thiên lôi, ngọn lửa phát ra càng thêm hừng hực, thiêu đốt toàn thân, khiến cho thân hình này. Bộc phát ra hỏa diễm, càng có một thanh trưởng thương màu đen lượn là vô số tia chớp xuất hiện trên tay phải của thân ảnh. Khoảnh khắc cầm chặt trường thương, hai mắt thân hình này bỗng nhiên mở ra. Hắn chính là hứa thanh. Tâm thần hứa thanh cuộn trào mãnh liệt. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới phương pháp vận dụng thần tàng của mình lại là như vậy. Giờ phút này hắn cảm thụ rõ ràng được trạng thái của bản thân, tựu giống như biến thân siêu say ra vậy, xuất hiện hình thái hóa thần. Chiến lực càng là tăng vọt, hắn đối ứng với những tu sĩ linh tàng mà mình gặp phải thì kết quả là đều có thể chấn áp. hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía lão cửu trong lòng hắn bây giờ là muôn trùng sóng lớn cúi đầu thật sâu trong mắt lão cửu lộ ra kỳ mang khe khẽ gật đầu dạng này cũng có chút nhìn được nhưng đây vẫn chỉ là tầng hình thái thần linh thứ nhất của ngươi ngươi có ba tòa thần linh tảng như vậy ở trên phương diện lý luận có lẽ ngươi cũng có đủ ba tầng hình thái thần linh nhưng mà nền tảng của ngươi lại không đủ để trao trống lão cửu nói xong trong mắt lộ vẻ trầm ngâm Một lát sau liền lộ ra vẻ mặt quyết đoán trầm thấp mở miệng. Ta có thể giúp ngươi cảm thụ sớm một chút. Tuy rằng loại cảm thụ này có hơi lãng phí, nhưng có thể làm cho ngươi biết được phương hướng đại khái. Nói xong lão Cửu giơ tay phải lên, một khối máu thịt mang theo lông vũ bay thẳng đến hứa thanh. Chính là máu thịt của xích mẫu. Không đợi tới gần, cũng không đợi hứa thanh nói gì. Kiếm khí của lão cửu quét ngang một cái. Khối máu thịt kia nổ tung thành một mảng huyết vụ bao phủ lên hứa thanh. Dung nhập huyết vụ này vào trong thần tàng của ngươi, bay ra hình thái thần linh, tầng thứ hai của ngươi, nhớ lấy, chớ có để riêng lẻ, mà là điệp ra ở trên tầng hình thái thần linh thứ nhất. Tâm thần của hứa thanh chấn động, huyết vụ ở ngoài thân không thể khống chế mà bay thẳng vào trong thần tàng độc cấm của hắn, ngay lập tức dung nhập vào trong, sau đó tòa thần tàng này âm mầm nổ tung, tương đoàn khói đen lớn gạo thét bay về phía hứa Thành trong chốc lát dung nhập vào trong thân thể hình thái thần linh thứ nhất của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, trong miệng hứa thanh chuyển ra tiếng gào thét thống khổ, một cỗ khí tức càng thêm kinh khủng bộc phát trên người hắn. Nháy mắt khi khí tức kinh khủng này bộc phát, toàn bộ đại địa, ở trong cấm khu liền nổi lên ba động, toàn bộ quỷ dị sinh ra ở nơi đây, đều run rẩy nằm dạp xuống, chiều bái về phía núi máu thịt. Bầu trời trống rỗng xuất hiện mây mù, sau đó cấp tốc bay lên hóa thành vòng xoáy, âm mầm chuyển động. vào thời khắc này cấm khu cũng cuộn lên phong bạo tương liên với vòng xoáy trên bầu trời trông thấy mà giật mình mà hứa thanh thân là đầu nguồn hết thảy hắn ở trong cơn bão táp ở bên dưới vòng xoáy thân thể uốn lượn và run rẩy mãnh liệt trong miệng phát ra tiếng gào thét không giống như tiếng người đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung như long trời lở đất quét ngang thân thể và linh hồn hứa thanh xé rách thân thể thần linh của hắn tràn ra khói độc đen nhánh Sương mù thì càng lúc càng đậm, càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng hoàn toàn bao phủ thân thể hình thái thứ nhất của hứa thanh, sau đó tạo thành một thân ảnh càng thêm cao lớn. Dần dần thân ảnh ấy chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lão kiểu trên núi máu thịt, khoảnh khắc đó khí thế ngập trời. Vào thời khắc này bộ dáng nguyên vẹn của thân hình cũng được bày ra hoàn toàn, toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất luận làn da nào, tất cả đều bị áo giáp màu đen bao phủ, ngay cả phần đầu cũng là như vậy. Vị trí hai mắt là ngọn lửa âm u, cảm giác lạnh lùng đặc biệt rõ nét. Tổng thể nhìn tới, cổ xưa và hắc ám chính là cảm giác đầu tiên mà thân ảnh này mang tới cho người ta. Mà từ trên khải giáp còn lợn là từng sợi khói đen hội tụ ra phía sau, giống như một kiện áo choàng có thể che khuất cả bầu trời. Theo áo choàng tung bay, mục nát và kịch độc khuếch tán ra ngoài thiên địa, giống như hết thảy sinh mệnh ở trước mặt nó cũng phải héo rũ, đều phải diệt vong. làm cho người ta có một loại cảm giác khắc ám đến cực hạn giống như tả thần vậy giờ phút này thần tàng phía sau chỉ còn lại có tử nguyệt lão cửu thay đổi sắc mặt đối với tầng hình thái thần linh thứ nhất của hứa thanh y chỉ gật đầu mà đối với tầng thứ hai này thì đã hóa thành gợn sóng hình như ta đã gặp qua lão cửu thì thào trong đáy lòng hơi cúi đầu nhìn hứa thanh trọng điểm quan sát linh hồn chấn động của hứa thanh sau đó lấy một loại âm điệu kỳ dị chầm thấp mở miệng nói cho ta biết tên thật của ngươi những lời này hình như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó vang lên trong thiên địa mà dấy lên gợn sóng lão cửu đang nghiệm chứng kẻ trước mắt có còn là hứa thanh hay không hứa thanh đứng đó cũng nhìn lão cửu sau một lúc lâu u hỏa trong mắt lắc lơ trong miệng chuyển ra giọng nói khàn khàn hứa thanh lão cửu nghe vậy khẽ gật đầu bây giờ ngươi cảm thấy thế nào hứa thanh trầm mặc cẩn thận cảm thụ trạng thái của mình Đó là một loại suy nghĩ vô dục vô cầu, lạnh lùng với tất cả, và lại bảo trì một loại được gọi là lý trí tuyệt đối, khiến cho anh nhớ tới cái lần đã từng tiếp xúc với cấp thần. Vì vậy nhàn nhạt mở miệng, rất tốt. Lão kiểu trầm ngâm tiếp tục giơ tay phải lên, lại một khối máu thịt của xích mẫu xuất hiện, y nhìn qua hứa thanh, chuyển ra giọng nói trầm thấp. Người có muốn cảm thụ hình thái thần linh tầng thứ ba của ngươi một chút không? Hứa thanh nghe vậy phất tay, một khối máu thịt xích mẫu cũng đồng dạng xuất hiện trong tay. Ta thử một lần. Nói xong hắn không chút chần chờ đưa khối máu thịt này trong thần tàng tử nguyệt sau lưng. khoảnh khắc rơi vào thần tàng tử nguyệt truyền ra tiếng nổ mạnh ngập trời như có vô số sấm xét cùng bùng nổ. ngay sau đó thần tàng tử nguyệt bạo khai thần nguyên trong đó vọt về phía Hứa Thanh dung nhập vào cơ thể hắn. trong quá trình này thân thể Hứa Thanh lần nữa xuất hiện xé rách nhưng hắn vẫn đứng đó không chút nhúc nhích. không phải là không cảm giác được cơn đau đớn mà là hết thảy đều bị lý trí tuyệt đối bây giờ quán áp chế mắt thường cũng có thể thấy thân thể quán xuất hiện càng nhiều biến hóa hơn đầu tiên là tóc dài ở dưới áo giáp cấp tốc sinh trưởng cuối cùng chạm vào mặt đất rồi tản ra bốn phía màu sắc dĩ nhiên thì biến thành màu tím càng kinh người hơn là sau lưng phảng phất có lông vũ xuất hiện còn có một vòng tử nguyệt tựa như cũng muốn từ đó bay lên Cùng vào thời khắc này khí thức càng thêm kinh khủng so với hình thái thần linh của tầng thứ hai bộc phát kinh thiên từ trên người hứa thanh bầu trời xuất hiện tia chớp màu tím từng đạo đảo qua làm cho người ta có một loại cảm giác cấm kỵ mãnh liệt thiên địa biến sắc thân thể lão cửu trên núi máu thịt đứng lên y nhìn chằm chằm tới hứa thanh trong mắt xuất hiện vẻ chấn động kịch liệt hắn đang tấn thăng sau trong lúc đáy lòng lão cửu cuồn cuộn gợn sóng thân thể hứa thanh bỗng nhiên chấn động Thân hình xuất hiện dấu hiệu toái diệt Thậm chí có một chút máu thịt Đã hóa thành cho bụi và đang tiêu tán Hình thái thần linh tầng 3 Còn chưa hoàn toàn hiện ra Nhưng hắn đã đến cực hạn Linh hồn và thân thể không cách nào thừa nhận Nếu tiếp tục nữa sẽ tan thành mây khói ngư thanh bình tĩnh mở miệng Dường như nói không phải bản thân mình Tiếp theo liền phun ra một hơi tử khí Mà theo ngụm tử khí đó bị phun ra Thời gian tựa như đảo ngược Mái tóc dài nhanh chóng thu lại tử nguyệt sau lưng hạ xuống khí tức giảm mạnh trong nháy mắt tiếp theo hắn trở về bộ dáng hình thái thần linh thứ hai toàn bộ thần nguyên vừa dung nhập vào cơ thể lại tràn ra trong quá trình đó lại hóa thành thần tàng tử nguyệt ở sau lưng hình thái thần linh tầng thứ ba xuất hiện thất bại với căn bản của ớ thanh bây giờ dù có máu thịt của xích mẫu làm vật dẫn nhưng vẫn khó thành công để mà hình thành lên tầng thứ ba cùng lúc đó thì hình thái thần linh tầng 2 cũng đã đến cực hạn áo giáp trên người hòa tan trở thành thần nguyên độc cấm kể cả hết thảy lực lượng thuộc về độc cấm trong cơ thể cũng toàn bộ tách ra hợp lại ở sau lưng hình thành thần tảng độc cấm chỉ có hình thái thần linh thứ nhất là vẫn còn hoàn hảo mà theo những biến hóa này tâm thần của hứa thành cũng dâng lên những cảm xúc nhân tính hô hấp biến thành dồn dập trong lòng chấn động cực mạnh chắp tay về phía lão cửu đang nhìn mình cúi đầu đà tạ cửu ra ra Hứa thanh ngừng trọng mở miệng. Thông qua lão cửu tương trợ, mặc dù hắn không bày ra hình thái thần linh tầng ba được, nhưng đối với hứa thanh mà nói đây là một quá trình cực kỳ chân quý, chẳng những giúp hắn tìm được phương hướng vận dụng thần tàng càng trợ giúp hắn sớm cảm thụ tâm cảnh của hình thái thần linh. Đối với hứa thanh mà nói điều ấy có thể giúp hắn vào lần triển khai hình thái thần linh tiếp theo sẽ càng thêm thông dong hiểu rõ hơn. Còn có hình thái thần linh tầng thứ nhất, giờ phút này hứa thanh có thể cảm giác rõ ràng. Với nội tình bây giờ của mình, cho dù một mực bảo trì tầng thứ nhất thì cũng không thành vấn đề. Lao kiểu liếc mắt nhìn hứa thanh một cái thật sâu, khẽ gật đầu sau đó khép mắt lại. Hứa Thành cũng không quấy dậy quá lâu, lấy ra một khối máu thịt xích mẫu đặt ở một bên, tiếp theo hắn thoáng suy nghĩ. Lại lấy thêm một khối cung kính bỏ xuống, sau đó mới rời đi. Theo thân ảnh hứa thành đi xa, hình thái cũng dần cải biến. Không còn là hình thái thần linh tầng thứ nhất nữa, mà đã hóa thành thân thể bình thường tan biến trong cấm khu. Chỉ có lão Cửu ở trên núi máu thịt vẫn sừng sững như trước không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt của y nhìn như bình thường, nhưng gợn sóng trong lòng vẫn đang cuộn cuộn. Biến hóa trên người Hứa Thành để cho lão Cửu trong lúc mơ hồ, hình như đã có một chút mạch suy nghĩ. Tình huống xuất hiện trên người tiểu hài tử này là một loại biến hóa trước này chưa từng có, cũng là một con đường dẫn mới. Phụ thân phải chăng là cũng đang đi con đường này. Trong tiếng thì thào lão cửu mở mắt, nhìn qua hứa thành rời đi, lại nhìn về phía hai khối máu thịt xích mẫu được đặt trên mặt đất, biểu tình lạnh lùng trên mặt cũng bị hòa tan ra một tia nhu hòa. Là một hài tử ngoan. Quá chút thời điểm ưa thích một người có thể là đột nhiên xuất hiện nhưng càng nhiều thời điểm là bởi vì sự biết điều của đối phương mà nguyện ý tiếp xúc, nguyện ý kéo dài cái phần ưa thích này cũng là bởi vì sự hiểu chuyện có tình nghĩa biết trước biết sau. Hứa thanh một đường đi tới hôm nay bắt đầu từ vô song thành cho đến tế nguyệt đại vực tính cách có ân tất báo cùng với lễ nghi của hắn mới là nguyên nhân căn bản để luôn có người tương trợ hắn. Nhưng đáng tiếc Người như vậy thì bất luận ở thời đại nào hay thế giới nào cũng đều là con số ít. Không chỉ như thế mà một số người có tâm tính không bằng hứa thanh sau khi nhìn thấy hắn hành động như vậy, đáy lòng họ còn nổi lên phản cảm cho là hứa thanh ngu xuẩn khác thường. Đây chính là biểu hiện của nhân tính, cũng nổi bật nội tâm sân si khở dại, không thấu đạo nhân quả của con người. Cho nên nếu không có ai tán thưởng hành động của hứa thanh thì cũng là có nguyên nhân. Mà hứa thanh cũng không thèm để ý tới những thứ đó, hắn đi ra ngoài cấm khu, nhìn qua phiến thế giới này, rồi ngẩng đầu nhìn về phía phong hải quận. Cũng phải về nhà rồi. Hứa thanh thì thào quay người tiến về khổ sinh sân mạch, hắn muốn đón Linh Nhi rồi cùng nhau về nhà. Và lúc hắn sắp đến khổ sinh sân mạch, thì bước chân hứa thanh dừng lại bỗng nhớ tới một chuyện. Cổ Linh Hoàng hứa hẹn cho ta một sợi hoàng khí cơ mà. Hứa Thanh nhào mắt lại lấy ra lệnh bài cổ Linh Hoàng, cầm trong tay lắc lắc vài cái. Lúc trước hắn dựa theo yêu cầu của đội trưởng đã truyền thần niệm hỏi về thu hoạch, nhưng cổ Linh Hoàng không có bất kỳ đáp lại nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hứa Thanh liền đưa thần niệm vào trong lệnh bài. Bệ hạ, bữa cơm tiếp theo ngày còn tham dự hay không? Lệnh bài không có chút động tĩnh gì, thần niệm của hứa Thanh như là ném trâu vào biển. Thần sắc của hứa thanh như thường, sau khi đợi hơn mười nhịp thở, hắn tiếp tục đưa thần niệm nào. Nếu như bệ hạ không đáp lời, như vậy ta sẽ ngầm hiểu rằng, ngài sẽ không tham dự bữa cơm tiếp theo. Tham dự. Lần này hứa thanh vừa mới nói xong, giọng nói tang thương của cổ linh hoàng lập tức vang vọng ra từ trong lệnh bài. Như vậy thì mời bệ hạ trả tiền cho bữa ăn kỳ này, một sợi hoàng khí. Giọng nói của hứa thanh lía thẳng khí hùng truyền vào lệnh bài. Bên trong lệnh bài không có âm thanh mà lâm vào trầm mặc hứa thanh cũng không nóng vậy, lặng lẽ chờ đợi, cho đến khoảng nửa nén hương, lệnh bài rung động lắc lư, một sợi hàng khí biến thành con rắn, dần bay ra từ bên trong, cho hứa thanh một loại cảm giác hình như rất không tình nguyện. Hắn không quan tâm tới những thứ đó, giơ tay chộp lấy sợi hoàng khí kia kéo mạnh một cái lôi tụt nó ra ngoài. Cho dù là con rắn vùng vẫy thế nào cũng vô ích, bị hứa thanh ném vào trong thần tàng. Làm xong những động tác đó, Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý đi về phía khổ sinh sân mạch, bước vào tế Nguyệt Cung, mới được xây dựng, rồi trở về tiệm thuốc. Khoảnh khắc bước vào tiệm thuốc, Hứa Thanh nhìn thấy thế tử vẫn uống trà chỗ cũ, thấy ninh viêm đang lau chùi, U tình mông to vẫn đang nấu nước, thấy ngô kiếm vu thì thất nhập, còn có mầm tiểu thảo chập tròn và anh vũ trụi theo lùi lông. Cũng nhìn thấy linh nhi đang ném sổ sách mà chạy tới chỗ mình. Hứa Thanh ca ca, sao bây giờ người mới trở về chứ? Mắt của Linh Nhi đỏ lên, dùng sức ôm chặt lấy hứa thanh. Trong khoảng thời gian này, sự nhớ nhung của nàng đối với hứa thanh là rất lớn. Mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian nhìn ra bên ngoài cửa hàng, muốn trông thấy thân ảnh của hắn hiện ra ở đó. Trên mặt hứa thanh nở nụ cười sờ lên tóc của Linh Nhi. Trong lúc giơ tay cũng lấy sợi hoàng khí của cổ Linh Hoàng ra đặt vào trong tay nàng. Tặng người cái này. Mắt Linh Nhi sáng lên lập tức hoan hô. Đối với nàng mà nói... niềm vui rất đơn giản, chỉ cần có hứa thanh ca ca là được, mà lễ vật hứa thanh ca ca tặng cho nàng, thì bất luận cái gì nàng cũng đều ưa thích cả. Thế tử mắt thấy một màn này chỉ cười không nói, cầm chén trà uống một ngụm trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, giống như cũng nhớ tới một chút chuyện xưa của mình. Ngô kiếm vu ở một bên lắc đầu, không có lòng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Trời muốn đánh xét nhân xã hội, mặc kệ hai người xứng hay không, Lời của ngô kiếm vu vừa ra, hứa thanh quay đầu lạnh lùng nhìn y một cái. Ngô kiếm vu run lên, nghiêm mặt nói, xứng. Ninh viêm nghe vậy cười lạnh, đang muốn trợ giúp láo vại của mình thảo phạt ngô kiếm vu. Nhưng lúc này ngoài khách sạn bỗng nhiên chuyển đến giọng nói của đội trưởng. Ha <cười> ha, ta về rồi đây. Các người đoán xem, nửa đường trả về ta đã gặp ai? Tiểu thành ta gặp nhặt được nhạc phụ của ngươi. Ngoài, đội, à ngoài tiệm thuốc, đội trưởng Bộ dạng Xuân Phong Đắc Ý cất bước đi tới, trong tay còn sách theo một người mặt mũi bẩm dập lâm vào hôn mê. Nhìn bộ dạng đó thì chính là lão đầu ở đường bản Tuyền. Khoảnh khắc đi vào trong tiệm thuốc, đội trưởng tiện tay ném lão đầu đường bản Tuyền đang hôn mê xuống đất, tiếp theo đi tới trước mặt Hứa Thành, đưa tay bá cổ Hứa Thành và cười đắc ý. "Tiểu Thành, ngươi đến sân lần này ta gặp mặt với thê tử trước của ta đã xảy ra chuyện gì?" hứa thanh không để ý tới đội trưởng nhìn lão đầu đường bản tuyển một bên mà linh nhi đã sớm kinh hô sau đó chạy tới nâng lão đầu lên trên mặt mang theo vẻ không tưởng tượng được và lo lắng truyền ra tiếng hô hoán càng la xuất ra không ít đan dược đưa vào trong miệng của lão đầu ada dược hiệu của những đan dược này không tầm thường bên trong còn có giải nạn đan cho nên khí tức của lão đầu đường bản tuyển rất nhanh ổn định lại Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn ra đối phương phần lớn là bị thương da thịt, không giống như là bị đánh, càng giống như lào đảo ngã mà thành. Về phần nguyên nhân hôn mê là bị nguyên rủa của Hồng Nguyệt xâm nhập, mà sau đó, mặc dù nguyên rủa tiêu tán nhưng lại lẫn vào nhiều dị chất, quan trọng là thể chất đặc thù của lão. Thể chất của lão giống như càng thu hút dị chất dung nhập, điểm này cũng là hứa Thanh dựa vào tu vi hiện giờ để nhìn ra. Đồng thời cũng làm cho nhớ tới lúc đánh một trận với đối phương khi còn ở thất huyết đồng. Lúc ấy ra mặt của lão nhân này vỡ ra, lộ ra thân phận dị tộc. Mặt khác cái khách sạn của đối phương cũng là một thứ quỷ dị. Sau đó hứa thanh liên hiểu lão nhân này có một cái năng lực, đó là có thể để cho quỷ dị ngủ say rồi phong ấn. Lúc trước khách sạn đó, chính là lão chuyển đến thất huyết đồng bán cho đệ nhất phong. Còn có phong ấn của giai đoạn đầu của đội trưởng cũng đồng dạng là do lão đầu này ra chỉ giúp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhưng mà thân thể của lão không đáng ngại. Hắn cũng không chú ý quá nhiều mà để ý tới trên người đội trưởng. Nhìn vẻ mặt chờ mong như đang hy vọng mình đến hỏi để phối hợp với đại sư huynh. Hứa Thanh liền hỏi một câu Tìm người tái hợp sau. Ánh mắt đội trưởng sáng lên đắc ý cười ha hả. Y đợi đúng là hứa Thanh tới hỏi như vậy cũng không cần phải lầm bầm lầu bầu có thể thuận thế nói tiếp. Tèo sư đệ người quả nhiên là thông minh không sai chính là như vậy. Tuy rằng nàng ấy là thần linh, nàng ấy hơi hẹn chỉ cần ta đồng ý, ta có thể không cần phấn đấu một vạn năm, nhưng cuối cùng ta vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Chuyện của kiếp trước cứ để mặc cho gió cuốn đi, kiếp này ta không thích phú quý, không thích quyền thế, chỉ yêu đại đào đào của ta. Đội trưởng một bộ thổn thức, nhưng vẻ khoe khoang trên mặt thì vô cùng rõ ràng. Hứa thanh tự nhiên hiểu lời nói của đội trưởng thì phải lật ngược lại mà nghe, nhưng chân tướng là cái gì không trọng yếu. đại sư huynh vui vẻ là được vì vậy cố gắng bày ra biểu cảm sợ hãi và thán phục đội trưởng càng vui vẻ hơn đang muốn tiếp tục nói khoác lão đầu đường bản tuyền nằm đó phun ra một ngụm chọc khí mở mắt ra Ada linh nhi vui mừng nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên chút căng thẳng ban đầu là nàng lén lút bỏ trốn theo hứa thanh đám người hứa thanh cũng đều nhìn về phía lão đầu đường bản tuyền lão nhân này đầu tiên là trong mắt mờ mịt rất khó hiểu đối với việc tự dưng xuất hiện ở đây sau khi thấy rõ linh nhi cảm xúc của lão liền có chút chấn động linh nhi ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi lão đầu đường bản tuyền kích động ôm cổ linh nhi chú ý tới nhi nữ nhà mình hết thảy như thường trong lòng lão rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra sau đó ánh mắt đảo qua đại sảnh nơi này thấy được đội trưởng thấy được ninh viêm ngô kiếm vu và ưu tinh mông to thấy mấy người trước thì còn ổn mà ưu tinh bên đó khiến trong lòng lão thất kinh lúc thấy hứa thành lão liền trừng mắt vẻ bất thiện vừa muốn mở miệng Nhưng mà khóe mắt quét đến thế tử đang ngồi uống trà. Ánh mắt của lão đầu chợt trợn to, tiếp theo con ngươi co rút lại lập tức thù liễm khí tức, theo bản năng hỏi một câu về phía Linh Nhi. Linh Nhi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là khổ sinh sơn mạch nha, Ada, đây là thế tử Gia Gia. Linh Nhi chú ý tới ánh mắt phụ thân nhà mình vội vàng giới thiệu. Lúc này lão đầu đường bản tuyền cũng không giống thời điểm vừa tới Tế Nguyệt, Ở trong quá trình lão tìm kiếm Linh Nhi, tự nhiên cũng biết về cuộc chiến với thần. Mặc dù tên của hứa thanh và đội trưởng không hiện ra, không phải người của nghịch Việt Điện thì không thể biết, nhưng truyền thuyết về thế tử và đám huynh đệ tỉ muội thì lão đã từng nghe. Tất nhiên lão cũng biết được khổ sinh sân mạch, hiểu rõ nơi đây đã trở thành hạch tâm cao nhất của cái mảnh đại vực này. Vì vậy lời nói của Linh Nhi để cho mí mắt của lão đầu co giật kinh hoàng. mà linh nhi vì muốn che giấu lúc trước mình vụng trộm đi theo hứa thanh cho nên không ngừng chuyển ra lời nói ada trước kia nơi đây rất náo nhiệt còn có tam nái nãi ngũ nái nãi còn cả bát già già nữa tất cả đều đối với ta rất tốt đúng rồi sân sau còn có một số gà con ada ta nơi đây rất tốt tiệm thuốc này chính là do ta và hứa thanh ca ca mở đáy lòng của lão đầu như có sấm sét nổ vang Lão ngoại trừ nghe nói khổ sinh sân mạch càng nghe nói về bên trong khổ sinh sân mạch hình như có một nơi được gọi là tiệm thuốc được xem là một thánh địa Giờ phút này biết được đầu nguồn của tiệm thuốc đúng là như vậy thân hình của lão đầu đang chấn động hô hấp không thông Còn nữa, Ada, nơi đây vô cùng an toàn ta không sao ngư thanh ca ca còn đưa tặng ta một chút lễ vật nữa đó Nói xong linh nhì giơ tay lên tràn ra một chút hoàng khí của cổ linh hoàng dung nhập vào trong cơ thể Còn nữa, còn nữa Hứa thanh ca ca vô cùng lợi hại lúc trước xích mẫu đến rồi bao phủ nơi đây chính là hứa thanh ca ca đã đánh bọn họ bỏ chạy về sau hứa thanh ca ca còn cùng với những già già nãi nãi đi tới ngôi sao hồng nguyệt hơn nữa còn tiêu diệt xích mẫu Linh Nhi tự hào mở miệng chỉ là những lời nàng liên tục nói đó đối với phụ thân nàng mặc nói giống như từng đạo sớm xét cuối cùng như trăm vạn đạo thiên lồi cùng nổ tung ầm ầm vang lên trong linh hồn mà lão đầu cũng rất nhanh kịp phản ứng với thân phận những da da nãi nãi mà linh nhi nói kia điều này càng làm cho lão phải hít sâu một hơi khí lạnh không dám tiếp tục nghe hết đã nhanh chóng bỏ lên cúi đầu về phía thái tử bái kiến tiền bối thế tử khác gật đầu ánh mắt đảo qua trên người lão đầu của đường bản tuyền bộ tộc phong cấm thời viễn cổ tộc này kết bạn cùng với hoàng khí mà tồn tại Ở bên người cổ hoàng các thời kỳ Đều có một chức phong cấm Mượn hoàng ký để phong chư thiên Địa vị cực cao Nhưng huyết mạch của người thì hình như có chút không thuần túy Lão đầu cúi đầu Đắng chát mở miệng Từ sau khi thần linh phủ xuống Tộc của ta cũng tùy theo mà cải biến Phong cấm hóa thành phong u Mà thế gian lại không có cổ hoàng Cũng không có đất dụng võ cho tộc ta Cho nên người lựa chọn Linh Nhi sau Thế tử liếc mắt nhìn Linh Nhi Giờ phút này mí mắt của Linh Nhi tại sao lại có chút không mở ra được, cũng không quá hiểu rõ hàm nghĩa trong những điều này, nàng ngáp mạnh một cái. lão đầu đường bản tuyền sau khi nhìn thấy liền cả kinh, hứa thanh một bước đi tới đỡ lấy Linh Nhi kiểm tra một phen xác định Linh Nhi không có gì đáng ngại. Là sợi hoàng khí kia dung nhập vào cơ thể, nó đang dung hợp ở tầng sâu hơn với Linh Nhi. Thế tử nợ nụ cười, không lên tiếng nữa mà tiếp tục uống trà. Lão đầu đường bản tuyền mắt thấy như vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với thế tử, áp lực của lão quá lớn. Lúc này ánh mắt nhìn về phía hứa, hứa thanh, nguyên bản vẻ bất thiện và oán trách sớm đã được lão cha giấu thật sâu, hóa thành một tiếng thở dài. Hứa thành lần này ta đến cũng không phải chỉ có mục đích tìm Linh Nhi, còn có diêu hầu kêu ta chuyển lời cho ngươi. Ngươi trong thời gian ngắn, chớ có quay về phong hải quận. hứa thanh nguyên bản vẻ mặt bình thường nhưng sau khi nghe được câu này ánh mắt lộ ra tinh mang đội trưởng một bên cũng nhíu mày toàn thân tràn ra uy áp diêu hầu xong hứa thanh chậm rãi mở miệng phong hải quận đã xảy ra chuyện gì lao đầu đường bản tuyền thở dài nói kỹ chuyện đã xảy ra phong hải quận thậm chí là về thánh lan đại vực trong khoảng thời gian hứa thanh rời khỏi lúc mà đám người hứa thanh và đội trưởng cùng nhau rời đi thế cục thánh lan đại vực ở và trình độ cân bằng nhất định Một phương là thánh lan đại công tước, lão đã mất đi chỗ dựa phía sau là Hắc thiên tộc, lập tức lựa chọn quy vẻ nhân tộc, thần phục nhân hoàng không dám lỡ mãng. Nhưng đại quân của thất hoàng tử vẫn tồn tại, chiếm cứ nửa cái đại vực, đồng thời tam công chúa, phụ mạnh, chủ tránh, ngăn cản thất hoàng tử. phong hải quận bởi vì đã từng xảy ra chuyện mà biến thành một nơi rất đặc thù, càng là có quyền tự trị riêng, vì vậy sinh tồn ở trong sự cân bằng như thế cũng chỉ là... bình yên tạm thời, bị thất hoàng tử và tam công chúa lôi kéo. Mà hết thảy những điều đó, theo mạch nước ngầm trong hoàng đô dũng động đã xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là tam công chúa đột nhiên bị triệu hồi về hoàng đô đại vực, bỏ qua quyền chủ tránh đối với nửa vực thánh lan, chắp tay giao lại hết thảy cho thất hoàng tử. Về phần nguyên nhân thì rất nhanh cũng bị phong hải quận biết được, mẫu tộc của thất hoàng tử trong hoàng đô đại vực không phải chuyện đùa, đã đạt thành ước định nào đó với nhân hoàng về sự tình của thất hoàng tử. Cuối cùng nhân hoàng triệu hồi tam công chúa, nghĩa là ngầm đồng ý với địa vị và quyền lợi của thất hoàng tử ở Thánh Lan Đại Vực. Đồng thời bên trong hoàng đô Đại Vực đã có một người đến để tọa trấn Thánh Lan Đại Vực. Người này là một trong trụ cột của mẫu tộc thất hoàng tử, là thân cứu cứu của thất hoàng tử, càng là một trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc Thiên Lan Vương. Tu Vi là quẩn thần, địa vị rất cao trong nhân tộc, gã mang binh phủ xuống thánh lan đại vực sau đó nắm giữ đại quyền một bộ khí thế muốn hoàn toàn khống chế thánh lan đại vực càng khởi phát chiến tranh đối với hắc thiên tộc đây là ước định của gã đối với nhân hoàng cũng là hứa hẹn của gia tộc bọn họ với nhân hoàng gã vì nhân hoàng đánh phá phỏng tuyến hắc thiên tộc ở dưới tình huống hắc thiên tộc bây giờ suy yếu nhất khai ra cánh cửa để tiến quân vào quét ngang hắc thiên tộc lại mở ra tân thổ vì nhân hoàng đối mặt với thiên lan vương khí thế huy hoàng Thánh lan đại công tước cũng tạm tránh đi mũi nhọn, lựa chọn thuận theo. Về phần phong hải quận, mặc dù nó có quyền tự trị, nhưng ở trước mặt Thiên lan vương thì không hề có ý nghĩa. Sự xuất hiện của gã chỉ cần một đạo pháp chỉ, liền có thể khiến cho phong hải quận như lá trên cây của nộ hải, dung chuyển vô tận. Lòng người trong quận càng là bàng hoàng, không ít tộc quần và thế lực tông môn cũng đều lựa chọn thần phục trước tiên. Trong đó có tổng minh của liên minh Bát tông, gã Quyết đoán bỏ qua thân phận và địa vị ở Liên minh Bát Tông, mang theo một bộ phận người giới trướng, tìm nơi nương tựa Thiên Lan Vương. Sau đó Thiên Lan Vương hạ lệnh chiêu mộ binh lính của tu sĩ vạn tộc trên toàn vực. Từng đám đều tiến tới chiến trường hấp thiên tộc vì gã mà chấm giết. Cái này cũng bao hàm cả phong Hải quận và lại không cho cự tuyệt. Đến lúc ta xuất phát, phong Hải quận đã đưa đi ba đợt tu sĩ, toàn bộ chết trận. Trận chiến này cùng với hắc thiên tộc Thiên Lan Vương hoàn toàn là lấy mạng người để lấp vào chơi trỏ tiêu hào với hắc thiên tộc lời nói của lão đầu đường bản tuyển vang vọng trong tiệm thuốc về mặt hứa thành lạnh như băng đội trưởng thì nhau hai mắt lại những người khác thì nhau nhau trầm mặc nhất là ninh viêm há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn im lặng cũng chính là bởi vậy diêu hầu mới để ta nói cho người biết chớ có trở về một khi ngươi trở về thất hoàng tử nhất định sẽ dựa thế chiêu mộ binh lính đối với ngươi Lúc đó, lão đầu đường bản tuyền đang muốn thở dài về tình thế nghiêm trọng, nhưng mắt nhìn thế tử uống trà, trong đầu lại hiện ra những sự tình chính mình nghe nói, cùng với những lời vừa rồi của Linh Nhi. Lão đột nhiên cảm giác được thật ra mình cũng không cần phải thở dài. Ách, sự tình chính là như vậy. Lão đầu đường bản tuyền trừng mắt nhìn rồi thấp giọng mở miệng. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía phong hải quận, sau đó xoay người cúi đầu về phía thế tử. Thế tử đặt chén trà xuống nở nụ cười vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này một âm thanh lạnh như băng vang lên trong khổ sinh sân mạch. Ta cùng với ngươi tới phong hải quận một chuyến, giọng nói này tự như mang theo kiếm khí, mang theo sát phạt, làm thiên địa cộng chấn, gió dục mây vần, bát phương nổ vang. Thế tử nghe vậy thở dài, lại nhấc chán trà lên uống tiếp, bởi vì giọng nói này đến từ lão cửu màu đen đã sớm tra kín màn trời vô số ngôi sao tranh nhau phá vỡ bóng đêm mà lộ ra trùng trùng điệp điệp tinh quang chiếu vào trên mặt sông xa xa bên ngoài tế nguyệt đại vực mượn nhờ mặt nước thanh tịnh chiếu sáng cả bầu trời sau từ xa nhìn lại tựa như một màn tinh hà rơi xuống phàm trần khiến người ta không phân biệt được bầu trời và đại điện đây chính là tự âm trường hà nước sông nơi này đã từng đỏ tươi như máu chôn xuống vô số hải cốt càng có quỷ dị hà linh nhưng mà theo hồng nguyệt biến mất nguyên rủa tàn đi bây giờ bộ dáng của sông này đã đại biến hết thể quỷ dị đều đã tiêu tán hết thể ràng buộc cũng tan biến chỉ còn dư lại ẩm ướt dần xâm nhập vào không khí khuếch tán ra một cố u tính đẹp đẽ giờ phút này mặt sông vang lên tiếng gì rào một chiếc thuyền lớn đang tiến lên đi về phía thánh lan đại vực trên thuyền lớn ngô kiếm vu ngồi trên cán buồm lộ ra lặng lẽ nhìn về phương xa chỗ đó có một chiếc thuyền nhỏ đang đi Nhìn có bóng thuyền, vẻ mặt ngô kiếm vu phiền muộn mà trong lòng tràn đầy đắng chát. Dưới cán buồm đó chính là ninh viêm, gã cầm trong tay một tấm vải bố ngồi trên bong thuyền, theo bản năng lau chùi bốn phía cho nó sạch sẽ sáng bóng lên. Ninh viêm nguyên bản không có tính cách thích sạch sẽ, nhưng chuyến đi tới tế nguyệt đại vực này đã dưỡng cho gã một thói quen tốt, đó là gã không thể chấp nhận xung quanh mình tồn tại một chút bụi bặm nào. vừa lau xong linh viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn vô kiếm vu có lòng định nói móc vài câu nhưng tưởng tượng đến trạng thái của đối phương thì lại lắc đầu gã biết rõ tại sao đối phương lại như vậy vào ba canh giờ trước lúc bọn họ còn đang ở trong tiệm thuốc bên khổ sinh sơn mạch bởi vì sự tình phong hải quận cho nên ba canh giờ sau họ đã ở trên chiếc thuyền lớn này mà thật vừa lúc thuyền chạy không lâu bọn họ gặp một chiếc thuyền nhỏ Trên thuyền nhỏ là một nữ tử khoanh chân ngồi, nàng đã từng có tên là Vân Hà Tử. Ngô kiếm vu thấy nàng mà nàng cũng thấy ngô kiếm vu. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Vân Hà Tử nhắm nghiền hai mắt lại. Hỏi thế gian tình là chi? Ninh viêm cảm khái. Chẳng qua là đợi xem ai nói trước phải không? Ngô kiếm vu ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lấy ra một bầu rượu. uống vào một hớp, nhưng có vài giọt đã rơi xuống bong thuyền, khiến Ninh Viêm bất mãn theo bản năng lấy tấm vải bố ra lau chùi. Cùng lúc đó ở vị trí đầu thuyền, Hứa Thanh quanh chân đả tọa, vẻ mặt do dự, mà đội trưởng như người dựa vào lan can bên cạnh lắc đầu. Khi thì quan sát Hứa Thanh, lúc lại nhìn mặt sông, chép chép miệng thành tiếng. Tiểu Thanh à, xem ra có người không muốn người đi nhanh như vậy, nhưng mà không sao cả, Linh Nhi không có ở đây, ha <cười> đội trưởng càng nói ánh mắt càng sáng tràn đầy chờ mong đối với sự tình chuẩn bị phát sinh linh nhi đích xác là không có trên chiếc thuyền lớn này lão đầu đường bản tuyền cũng không có ở đây không phải linh nhi không muốn theo hứa thanh quay về phong hải quận mà hoàng khí của cổ linh hoàng dung hợp lại khiến nàng lâm vào ngủ say cần có thời gian để mà tiêu hóa cũng giống như là bế quan vậy nàng không thích hợp để bị quấy dày vì vậy hứa thanh đã lưu linh nhi lại tiệm thuốc mà lão đầu đường bản tuyền cũng ở lại để Chăm sóc cho nàng Cùng nhau lưu lại còn có cả ưu tinh mông to nữa Tự nhiên ả không phải là vì Linh Nhi Mà theo bản năng không muốn trở về phong hải quận Cho nên trên chiếc thuyền lớn này Cũng chỉ có bốn người hứa thanh bọn họ Giờ phút này lời nói của đội trưởng vang lên Hứa thanh nhíu mày Hắn biết rõ ý tứ của đội trưởng Trên thực tế chiếc thuyền họ đang đi là thế tử tặng cho Có thể vượt qua đại vực Khiến cho thời gian phản hồi phong hải quận rút ngắn rất nhanh Nhưng một khắc vừa mới lên đường, tầng ngoài đầu thuyền liền, im hơi lặng tiếng xuất hiện rất nhiều bùn. Những thứ bùn ấy lăng không hiện ra càng lúc càng nhiều, còn có lực lượng thần dị khiến cho tốc độ của chiếc thuyền bị kéo lại nghiêm trọng. Mà kiểu ra ra sau khi chuyển ra câu nói trong khách sạn thì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, dù là chiếc thuyền này bị ảnh hưởng tốc độ mà cũng không thấy y xuất hiện. Loại tình huống như thế dĩ nhiên khiến Hứa Thanh hiểu ra rốt cuộc là ai đã ảnh hưởng tới chiếc thuyền này. Và suy đoán quán cũng rất nhanh trở thành thực tế. Sau một nén nhang sau, theo bốn phía con thuyền, càng lúc càng xuất hiện nhiều bùn. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ con thuyền chậm rãi dừng lại trên trường hà, không còn tiến lên phía trước nữa. Đến rồi đây. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, hứa thành cũng ngẩng đầu. Mà khoảnh khắc khi chiếc thuyền dừng lại, toàn bộ bùn trên thuyền chóc ra, hội tụ tới mặt sông phía trước con thuyền, hợp thành một con lê hổ ly cao lớn. Tôn nô lưu này tuy là bùn đất hình thành nhưng lại tràn dánh sáng bảy màu, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, thậm chí là dâng lên cảm giác muốn cúng bái từ tận đáy lòng. Đó là thần linh. Thần xuất hiện, nước sông lập tức như bất động, không một gợn sóng, màn trời cũng đều ảm đạm, không dám tranh nhau phát sáng. Dường như thế gian này chỉ còn lại nê hổ ly trên mặt sông. Thần chính là đầu nguồn hết thảy. Thân thể vô kiếm vu phù một tiếng rơi xuống, Từ trên cột buồm bị dọa cho gần chết. Ninh viêm cũng chẳng khá hơn chút nào. Càng người run rẩy vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ không biết đến sự tồn tại của Nê Hổ Ly. Chỉ có đội trưởng bờ thời khắc này. Chờ mong trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm. Dưới cái nhìn chăm chú của y, Nê Hổ Ly trên mặt sông chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt phượng cầu dẫn vạn người, vẻ quyến rũ khiến người ta trầm luân, hiển lộ ra giữa thiên địa. Bỏ qua trần nhị nghiêu mà nhìn tới hứa thanh. Đệ đệ thối, sao đi nhanh vậy, cũng không tới cáo biệt với người ta một câu. Chẳng lẽ người quên mất tỷ tỷ rồi sao? Giọng nói mềm mại tràn ngập trong thế giới này làm pháp tắc tránh lui, quy tắc không dám hiện ra, thời không cũng bị ảnh hưởng. chung quanh bát phương nơi đây hình thành bốn mùa, thậm chí có cả nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, nhanh chóng luân chuyển xoay tròn. càng có thần hỏa lan tràn toàn thân vị đó tràn ra ký thức kinh khủng tột cùng bóp méo toàn bộ dị chất càng là phủ lên bầu trời rất rõ ràng nên hồ ly bây giờ đã mạnh hơn cái thời điểm tham gia trận chiến xích mẫu hiển nhiên đối với thần mà nói ý nghĩa của máu thịt xích mẫu đâu phải chuyện đùa mắt thấy như vậy đội trưởng ho khan một tiếng vội vàng mở miệng tỷ tỷ thật ra ta quả thận cầm miệng nói thêm một chữ nữa ta liền lấy cả hai quả thận của ngươi ra Nê hổ ly cười tủm tỉm mở miệng Giọng nói vẫn vô cùng quyến rũ Nhưng mà đội trưởng có chút sợ Hít vào một hơi và nhanh chóng ngậm miệng Hứa thanh do dự Đang muốn nói chuyện Nê hổ ly bên đó khẽ cười một tiếng Thâm ý sâu sắc liếc nhìn hứa thanh Đệ đệ thối Một khắc lý tự hóa thành thần Liền nhìn thấy được tương lai Người nói xem Năm đó lúc ta thành thần Có phải cũng nhìn thấy được tương lai hay không thân sắc hứa thanh khẽ động Thế nhưng lúc này Lê Hổ Ly đã chậm rãi mơ hồ, cho đến khi tiêu tán khỏi thiên địa, chỉ có giọng nói kiểu mị vẫn lẩn vẩn bốn phía quanh đây. Đệ đệ thối, giữ gìn nguyên dương của ngươi cho tốt, có thời gian nhất định phải tới viêm nguyệt huyền thiên tộc tìm ta chơi. Giọng nói dần tiêu tán, thế giới lại khôi phục như thường. Rất nhanh, trong lúc nình viêm khiếp sợ, trong sự hoảng loạn của ngô kiếm vu, ở dưới đội trưởng lẩm bẩm Chiếc thuyền lớn này cũng bắt đầu mơ hồ, cho đến khi ông một tiếng tan biến khỏi mặt sông, lấy một loại tốc độ khó tưởng mà xuyên qua hư vô, tiến nhập vào thánh lan đại vực, phóng thẳng đến phong hải quận. Mà phía trên chiếc thuyền lớn này, trên bầu trời của thánh lan đại vực, tinh không đặc biệt là trong vắt, ánh sao lập lẻ như những bông hoa nhỏ, vụn, phủ kín. Giờ phút này trên một mảnh ánh sao, một thân ảnh đang cất bước theo con thuyền dung nhập vào hư vô, cùng nhau tiến về phía trước. Người này mặc một thân áo đen, tóc đen, trong mắt có những ngôi sao, quần thân thì như ánh kiếm, thân sắc thì lạnh như băng, chính là lão Cửu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Lần này trở về Phong Hoài quận thì đúng là phong quang rồi. có cả mẹ uẩn thần cực mạnh đi theo hộ vệ ông ông lão kiểu này chắc là uẩn thần mạnh nhất trong cái đám uẩn thần rồi nên là mấy cái thằng mẹ củ chuối mà ở bên thất hoàng tử không cẩn thận là ăn no đòn có thể không giết nhưng mà nó cũng dọa cho té đái thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp anh em trong cái phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi